Thề giữ đoan nghiêm, rào lấp phổ ninh quốc. Bình nghi ngang ninh xuân nói, đương buồn cười, thấy bà học đến. Em gái thiếm liễu cũng vì gá bạc bị tội, trong vườn xưa nay vẫn có người không ưa thiếm liễu, liền báo rằng, thiếm liễu gái chung với em gái để chia lời. Vì thế, phượng thư muốn trị tội thiếm liễu. Nghe thế thế, thiếm cuốn lên, nghĩ xưa nay mình vẫn chơi thân với các người ở trong viện si hồng. Nên thiếm đến xỉ tai với bọn phương quan, tỉnh văn nhờ nói hộ với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nghĩ chàng bọn ấy cũng có u nuôi của Ninh Xuân bị can tội này, chỉ bằng đến hẹn với Ninh Xuân cùng đi, hơn là một mình đi xin hộ cho thiếm liễu, vì thế mới đến nhà Ninh Xuân. Thấy Bảo Ngọc đến, mọi người ngồi đấy đều hỏi, Cậu đã khỏi hẳn chưa Đến đây có việc gì ạ? Bảo Ngọc không tiện nói rõ việc đi xin hộ, chỉ nói, đến là thăm cô hai. Mọi người đều không để ý đến, cứ nói chuyện phiếm. Bình Nhi ra về để xét việc mất dây vàng, vợ Ngọc Chủ cứ theo sát đằng sau, luôn miệng văn xin. Cổ hết lòng là phúc nói giúp cho Thế nào tôi cũng xin chuộc về Bình Nghi cười nói Sớm muộn thì cũng phải chuộc về Biết thiên này thì trước kia gây chuyện ra làm gì Xem ý thị thì được lúc nào xin lúc ấy thôi Đã thế tôi cũng không nói cho ai biết Nhưng phải chuộc ngay về đây giao cho tôi Tôi sẽ không nói gì hết Và Ngọc Trụ ngay vậy mới yên tâm lạy tạ rồi nói Xin cô à, cứ đi làm việc Chiều hôm nay tôi chuột về Thìm cô rồi mang đi trà Có được không ạ? Chiều hôm nay mà không mang đến Thì đừng trách tôi đi nhé Nói xong, mỗi người đi một ngày Bình nghe về nhà, Phượng Thư hỏi Cô ba gọi chị đến có việc gì đấy Dạ, cô sợ mợ bực Bảo tôi đến khuyên mợ Hỏi mợ mấy hôm nay có ăn được gì không ạ? Cô ấy vẫn còn nhớ đến tôi Vừa rồi lại xảy ra một việc Có người trình Họ liễu thông đồng với em gái cá bạn Những việc em nói làm Đều do nó cầm nọc cả Tôi nghĩ chị thường khuyên tôi Thêm một việc không bằng bớt một việc Nên giữ gìn sức khỏe là hưng Tôi không nghe lời chị Quả nhiên mắc vạ ngay Đã có lỗi với bà hai Lại làm cho mình cũng thêm ra Bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi Thay kệ họ muốn làm gì thì làm Dẫu sao cũng còn nhiều người nữa Tôi đã ủng công lo nghĩ mấy lâu Chỉ tổ cho người ta trời sủa thôi Thì bằng mình cứ lo tĩnh vững là hơn Dẫu khi khỏi bệnh Tôi vẫn là người ngoài cuộc Được vui cứ vui Được cười cứ cười Bao nhiêu việc phải trái Đều ở mặc kệ họ cả Vì thế khi họ đến trình Tôi chỉ trả lời một câu Biết rồi Chẳng phải lo lắng gì cả Bình nghe cười tối Nếu mà được như thế thì thật là phúc cho chúng tôi quá đấy ạ." Trần Giang đi vào, đập tay thở dài. À, tự dưng vô cớ mẹ xảy ra một việc. Hôm nọ tôi mượn đồ đã có yên ơn thì cần. Sao à, để mẹ cũng biết. Vừa rồi mẹ gọi tôi sang, bà phải mượn cho 200 bạc, lấy ở món nào cũng được, để thấm sửa lễ rằm tháng tám. Tôi nói không vay vào đâu được, mẹ nói ngay, anh không có tiền." Đã có chỗ xoay sở, tôi mới bàn với anh mà anh đã kiếm lời vào đón. Anh không có chỗ xoay sở, thì cái món cầm đồ 1.000 bạc hôm đó lấy ở đâu ra? Ngày đến những đồ đạc của cụ, anh cũng hóa phép lấy ra được. Bây giờ chỉ có 200 trăm lạng bạc, anh lại làm ra vẻ khó khăn. May mà tôi chưa nói với ai đấy. Tôi nghĩ thật ra mẹ chẳng thiếu gì. Sao lại cứ bới việc ra làm dày dạ giả người ta thì Phương Thư nói Hôm ấy không hề có người ngoài Thế thì ai để lộ chuyện này ra Bình Duy nghe nói Cũng nghĩ xem hôm đó có ai ở đấy không Nghĩ một lúc nói Phải rồi Hôm đó lúc nói chuyện Thì không có người ngoài Chỉ đến buổi chiều Lúc lấy đồ về Vừa khi mẹ chị Ngốc ở bên cụ Đưa quần áo giặt đến Bán của một lúc ở nhà dưới Trông thấy hòm đầu to xù Tất nhiên là bà ta phải hỏi Bọn A hoàn không hiểu đã nói toạc ra ngay Cũng chưa biết chừng thế ạ Phưởng thư cho gọi mấy đứa A Hoàng nhỏ đến hỏi Hôm đó đứa nào nói cho mẹ chị ngốc biết Chúng sợ quá đều quỷ sống thề Từ xưa đến nay ai hỏi gì Chúng cháu đều trả lời là không biết ạ Không dám bị đặt một câu Khi nào chúng cháu lại nói chuyện ấy ạ Phưởng thư ngẫm nghĩ Chắc chúng nó không có dám nói chuyện ấy Chớ nên đổ an cho chúng nó Giờ hãy rác việc này lại Phải xoay sở cho xong món tiền của mẹ đi Thả chúng ta nhịn tiêu một ít Chưa đừng để xảy ra chuyện không hay Nên gọi Bình Nhi Lấy đồ vàng của ta Để mà cầm thêm 200 lạng bạc Về đưa sang cho xong việc đi Giả Liễn nói Cầm thêm 200 lạng nữa Chúng ta còn phải tiêu kia. Phượng thư nói, không cần, tôi không tiêu gì cả, còn là chẳng biết sau này lấy mốt nào để chuộc đây. Bình Nhi lấy vàng xa đưa cho vợ Lai Vượng mang đi cầm, một lát đem tiền về, giả liễn thân hành mang sang. Phượng thư và Bình Nhi đương đoán xem đứa nào nói lộ chuyện này nhưng vẫn chưa đoán được là ai. Phượng thư nói, kẻ nói chuyện này hãy còn là việc nhỏ. Sợ đứa tiểu nhân nào bầy đặt chuyện gây ra những điều rắc rối. hai nhà bên ấy có ai thù hẳn con yên ương. Nghe no cho cậu liễn mượn đồ đi cầm. Bụng dạ nhỏ nhen, dù chẳng có chuyện gì. Chúng cũng còn đâm rầm vào. Nữa là lại có sự việc rõ ràng. Lẽ nào chú không đặt điều sẵn bậy. Chẳng còn thời tất cả Chưa biết chừng cậu liễn có việc hay lại chỉ một con yên ương chịu oan thôi. Như vậy. Chả phải là lỗi của chúng ta hay sao? Bình nghi cười nói Cái đó cũng không ngại Yên Ương à, cho mượn đồ Là vì có mỡ chứ không vì cậu Việc này tuy Yên Ương nói là Dấm dối Nhưng thực ra nó đã trình cụ rồi Cụ sợ con cháu nhiều Đứa này mượn đứa kia mượn Đến là nói khôn nói khéo với cụ Rồi à, sau này biết đòi ai Vì vậy Người cứ lờ đi như không biết Dù à, có lỡ chuyện Cũng chẳng ngại gì đâu ạ. Lý thì thế đấy, bây giờ chỉ có tôi với chị biết thôi, biết đâu lại chẳng ngờ. Đừng nghĩ vần phơ thì có người vào báo. Bà hai đến đấy ạ. Phượng thư lấy làm lạ không biết việc gì, liền cùng Bình Nhi ra đón. Thấy các mặt vương phu nhân khác hẳn chỉ đem theo một A Hoàn hầu cận, không nói năng gì, đi thẳng vào phòng ngồi xuống. Phượng thư vội pha trà cười hỏi. Hôm nay mẹ lại cao hứng đến đây chơi à Vương phu nhân quát vào. Bình Nhi đi ra ngoài kia. Bình Nhi thấy thế, không biết là việc gì, dạ một tiếng, dẫn bọn A hoàn nhỏ ra, đứng ở ngoài cửa. Bình Nhi đóng cửa lại rồi ngồi xuống thềm, không có một ai vào cả. Phượng Thư sợ quá, không biết có việc gì. Thấy Vương phu nhân ướt nước mắt, vứt cái túi thơm ở trong tay áo ra, nói. Chị xem đây. Vương thư vội nhặt lên xem cái túi thơm thập cầm, ngoài theo cái hình siêu dâm giật mình vội hỏi. Mẹ nhặt được cái này ở đâu đấy ạ? Vương phụ nhân nước mắt ràng rụa, giọng sun sun nói. Bạn nhặt được ở đâu à? Ngày nào ta cũng rú rú xóa nhà. Tưởng chị là người cẩn thận, nên là mới được rỗi rãi đôi chút. Ngờ đâu chị lại như ta, ban ngày ban mặt. Họ dám bày những thứ này ra trước hòn đá trong vườn để cho con A Hoàng bên cụ nhặt được. Nếu không nhờ mẹ chồng chị trông thấy thì cái này đã đến trước mặt cụ rồi. Tôi hãy hỏi chị tại sao cái này lại vất ở đây? Phượng Thư nghe nói cũng đổi nét mặt vội hỏi. Sao mẹ lại biết cái này là của con ạ? Vương phụ nhân vừa khóc vừa thở dài tối. Chị lại còn hỏi vặn ta. Chị thử nghĩ xem. Nhà này trừ vợ chồng trẻ như anh chị ra, còn bọn là bà già thì cũng cái này làm gì. Bọn chị em chúng nó thì làm gì có. Chắc là thằng Liễn đốn mạt đem ở đâu về đây. Vợ chồng các người một ruột với nhau, lại cho đó là món đồ chơi. hạn trẻ tuổi thì chuyện tình riêng trai gái, trong bụng the khi nào chả có, chị lại còn phải chối ra. May mà người trên kẻ sứ trong vườn chưa ai biết việc này. Nếu họ nhẹt được, thì em chúng nó trông thấy thì còn xa sao nữa. Thoảng hoặc có đứa A Hoàng nào nhẹt được mang ra ngoài. Người ta trông thấy, liệu thể diện nhà mình có còn nữa hay không? Phượng thư nghe nói vừa tức vừa thẹn, mặt tính bầm lại, liền kịn vào cạnh sườn quỷ xuống, cũng ứa nước mắt kêu vang. Mẹ nói có lý thực, con không dám cãi. Nhưng con không hề có thứ này, khi mẹ nghĩ kỹ cho. Cái túi thơm này là ở bên ngoài, họ bắt trước kiểu trong nhà, rồi theo ra. Chính cái túa cũng là thứ mua ở chợ. Con tuy còn trẻ không biết giữ gìn, nhưng không khi nào cần những thứ này ạ. Hơn nữa, cái này cũng không phải là thứ đeo theo. Sổ quá trăng nữa, con cũng chỉ để xấu ở chỗ kín, chứ khi nào lại đeo luôn ở trong người, rồi đi chơi khắp nơi ạ. Và lại khi ra ngoài vườn. Chị em người nào cũng thường hay lôi kéo nhau Nếu để lộ ra Không những các chị em mà cả bọn người hầu Cũng trông thấy nữa Như thế thì còn ra làm sao ạ?